Các bạn đang nghe tại đọc cho nên có hẩnn ta hận bọn lăng chính vĩnh cơ kẻ đã thao túng các người hành ác trước khi ta tịch thì lại làm mộng thấy Bồ Tát Vhổ Hiền đến gặp lần thứ hai Bồ Tát dạy cho ta một phép gọi là tách hồn aii lại ra thức của ta theo phép đó mà tách ra làm hai vậy xem như trong hết chúng sinh pháp giới chỉ riêng kinh tâm ta đây có phép ấy có thứ hai ai lại ra thức có chín thức cả thầy, Sau đó được Bồ Tát căn dặn, ta liền niệm phép xuất hồn, xuất một hồn ra mà nhập vào kiếm tuyết thanh, ta cũng đặt phép di lên 8 mảnh hồn còn lại, để nó có lạc mất ta vẫn tìm về lại. Rồi ta cứ như vậy mà qua đời. Lời của Bồ Tát Phù Hiền nói chẳng hề sai, chẳng còn thân người nữa cho nên đảo hạnh mất đi, bắt bộ các người lại nhìn lúc ta không còn người thân, đã suy yếu đi. Chẳng dùng được pháp khí mà hợp lại đánh ta Lại giết ta thêm một lần nữa Bắt bộ các ngươi chia nhau sâu xé ăn hết các thức của ta Mỗi còn giữ một thức của ta Riêng thiên nhân giữ ai lại ra thức thứ hai của ta Do vậy nên có cách cảm đặc biệt đối với ta Nhưng thức ấy chỉ là một nửa thức sau đó nó đã hiện ra cần có nghi lễ Mà lại phải làm trong mẫu của ta Rồi sau đó các ngươi cũng bỏ sắc của ta lại giết đến đất lạnh mà con nào đi về cõi nấy. Nhưng mà các ngươi đã quá xem thường ta rồi, ta là linh thú đắc đạo cuối cùng của thời hành pháp, được đích thân Bồ Tát phụ hiện chứng cho, căn cơ của ta chúng quỷ thần bát bộ các ngươi nào có nhìn thấu. Ta đã đánh dấu phép linh đầy đủ các thức ấy, chỉ cần con nào nuốt thức của ta thì nó trốn đến nơi cuối cùng cuối đất ta cũng tìm ra mà cho kỳ được. Vậy là ai lại ra thức còn lại của ta xuất ra từ kiếm? Lúc ấy chỉ còn một hồn, lại âm thầm nằm trong mộ mà tu dưỡng rèn luyện, đắc đạo lại rất nhanh. Vì sinh năng niệm chú phổ hiền rồi mà được cảnh giới xích kim lưu, bây giờ ta mới dùng phép di hiện ra mà bắt lấy từng con. Tới gặp con nào ta lại bày mưu giết hại nó đi, đoạt lấy thức của ta. Rồi còn bắt luôn lấy thức của nó trói vào sự xích mang về. Nhưng thời gian đã lâu, bắt bộ đã dùng thức ta mà tu luyện để đắc đạo. Nên thức nào vi thức chúng nó dần hoàn làm một Một chưa thành tám Tám trở về một Sai khác chẳng nhiều Vậy là ta lại chốc đủ lại bắt bộ tám con Mang chúng nó về nuôi dưỡng Chờ dịp gặp người hội đủ Căn cư trí dũng mà nhập xác Rồi tiếp tục tìm về mà trả thù xưa Nhân dịp đức thánh trần Đi qua nơi mộ ta muốn chiếm lấy thần thể Nhưng kẻ đó chẳng phải người thường Đã được chứng quả thánh Pháp lực vô biên Quanh hắn thần binh trùng trùng Ta chủ quan khinh xuất bị hắn chóc lấy, nhưng bây giờ dân chúng nơi ấy đều tới mà cầu xin Hưng đạo vương đừng quật mộ của ta lên, bởi những ân đức ta dành cho họ khi còn sống đã thấm đẫm. Hắn cũng thương tình mà chẳng truy cứu, nhưng biết hắn bắt bộ đã ăn nhập tàng ta vẫn còn gạo thét ở bên trong, cho nên vẫn không thể tha. Liền lập tức phong ấn cho xây lại hầm mộ này rồi yểm ta xuống dưới, lại cho xe nên chùa Thanh Trúc. Muốn mượn oai lực thần Phật trong chùa mà giam cầm ta lại. phải là một lần nữa uất khí lại nghẹn trời. Ta nghìn năm kiên trì chịu đựng. Làm thân châu chó đủ qua nghìn kiếp cho người ta ngành hạ chỉ để được ở bên chàng. Hạnh phúc chẳng tẩy gan lại đã âm dương cách biệt. Ta lại dùng cả kiếp người mà đi dừa hận cho chàng. Nhưng đại nghĩa chẳng thành đã hóa ra ma. Thọ chỉ mới 31 tuổi dương mà quá nửa là sống trong đau khổ. Thành mà quỷ rồi tranh đấu với bắt bộ một sống một còn, bao nhiêu khổ ai mới thu lại được chúng lại gặp ngay họa phong ấn. Ta nằm dưới hầm mộ sâu, hồn vách ngày ngày đấu tranh thu phục hồn bát bộ. Bên ngoài lại bị xứng xích cô trói bùa thương bộ vây, linh thú chấn niệm trùng trùng, đau đớn khốn khổ không tài nào kể xiết. Lại kiên trì chịu đựng khổ ải này dưới mộ suốt 700 năm mới được sư nhất nguyên thả ra. Lại leo tâm khổ tứ mà lấy được huyền nhân kia để tế lễ. Vẫn mong tới nơi lăng tẩm lăng chính để cứu chồng. Mong được gặp người lần cuối cùng rồi sẽ về ngục mà chịu khổ sau này. Thế nhưng mà này cứ sự thành ra như vậy. Trời ơi thần linh pháp sư hộ pháp loài người. Thậm chí cả bồ tát các người cung bùa với mà đánh ta. Chồng ta chết mình thân ta con gái bị ước kiếp như vậy. Chịu nổi nỗi nhục này ư. Chàng ơi giờ chàng đang ở đâu có hay cho lòng em, em đang nhớ anh nhiều lắm, nhớ muốn xé gan đát ruột, muốn chết đến trăm ngàn lần cho hết thống khổ, nhưng mà nghĩ đến chàng em lại đút nước mắt vào trong mà nhẫn nhục vượt qua chịu bao đau đớn dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net